Chương 771, Thác thất lương cơ, 1 Từng có lời đồn rằng, thần kiếm áo nghĩa sinh ra vào giai đoạn rực rỡ của thời kỳ Thái Cổ, ngay khoảnh khắc sắc trời ngày đêm hòa quyện, một đôi bàn tay chậm chậm dơ lên cao, đôi bàn tay ấy đang siết chặt lấy một chui kiếm, không thấy thân kiếm sắc bén chỉ có chui kiếm, nhưng mà, một cái bóng mờ mờ ảo ảo của thân kiếm lại đang lơ lửng trên mặt đất, cái bóng chỉ thoáng xuất hiện, chớp mắt đã biến mất. Giây phút cái bóng kiếm biến mất. Đôi bàn tay đang dơ cao, vẽ ra một đường nét duyên dáng, tản ra ngàn dặm xa xôi, bình minh rực sáng, ánh nắng ban mai rải đều khắp thế gian, chiếu rọi suốt nửa ngày, đến tận khi hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần chuyển từ ngày sang đêm, chính tại thời khắc giao hòa, tại một đỉnh núi cách xa ngàn dặm bỗng nhiên sụp đổ. Chính là dây phút thần kiếm áo nghĩa ra đời, một kiếm chấn động cả vạn dặm, rung chuyển dãy núi ở tích tận nơi xa. Bỗng nhiên Chưa đựng sức mạnh hủy diệt tưởng chừng như sấm chớp giữa trời quan, Vào lúc này, Lữ Thuần Dương cầm kiếm chém thẳng về phía đội quân Hắc Diệu Long Nhân, tình hình hiện giờ giống như trở lại thời khắc thái cổ thần kiếm áo nghĩa mới vừa ra đời. Vẻ mặt của ông ta vô cùng nghiêm nghị, mang cảm giác trang nghiêm của một người hành hương thành khẩn cung kính. Kiếm vừa xuất hiện, ánh sáng lạnh lẽo đã chiếu rọi cả quảng trường vòng tròn cự long. Kiếm vừa hạ xuống, không gian bỗng nhiên im lắng lạ thường. Thời gian ngừng trệ, Đạo tổ, một kiếm này có chém xuống hay không? Tạ quẩn hỏi tôi. Đã chém xuống rồi. Tôi nói, vậy sao con không nhìn thấy kiếm khí? Do ông ta đã giấu kiếm khí đi rồi. Kiếm khí cũng giấu được sao? Người khác không làm được, nhưng ông ta có thể đấy. Giấu ở đâu chớ? Trong tim của ông ta, tạ quẩn nở ngàng chua xót sau đó nhìn Lữ Thuần Dương như thể đã hiểu ra điều gì đấy. Tay cầm kiếm của Lữ Thuần Dương rất vững chắc, nhưng cơ thể không kiểm soát được mà run bận bật, hơi thở nặng nhọc, đừng nói phải dùng miệng và mũi để thở, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều dựng đứng lên hết. Sắc mặt đỏ ứng, hệt như mấy kẻ say khước, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo ngày nào cũng đã mù lòa đỏ thẳm như đang chảy máu, Lữ Thuần Dương không còn dáng vẻ phóng khoáng kiêu ngạo của ngày nào, ông ta thở hồng hộc như một con bò, miệng mở to, muốn nói cái gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Ánh mắt đỏ thẳm giống hệt như sẵn sàng rỉ máu bất cứ lúc nào, mang theo nỗi căm phẫn và không căm lòng. Đội quân nhân đạo đều đồng loạt im lặng, nín thở hồi hợp quan sát Lữ Thuần Dương, đến tạ Lưu Vân cũng không giữ được bình tĩnh. Lữ Thuần Dương giấu kiếm vào trong tim, quy lực của kiếm này đã vượt xa chiêu kiếm truy sát tôi ngày trước. Giấu kiếm vào tim, chứng minh ông ta đã xem mình thành kiếm, mà với trình độ kiếm đạo hiện giờ của ông ta, thì vẫn chưa đến lúc hóa thành kiếm. Ông ta hấp thu lòng dũng cảm của thần thượng cổ từ kiếm thanh sách, chính vì lòng dũng cảm này đã thúc dục ông ta đưa ra vội và quyết định giải dột. Một kiếm chém ra, giấu kiếm vào tim Nếu như ông ta không thể đẩy kiếm khí trong tim ra bên ngoài, người chết ở đây chính là ông ta. Nếu ông ta làm được, thì thử thách lần này chính là cơ duyên hóa thành kiếm của ông ta, không hổ là kẻ si mê kiếm, thế mà lại dám lựa chọn đột phá vào chính ngay lúc dầu sôi lửa bổng này. Nhìn tình hình hiện giờ của ông ta, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một ý nghĩ điên rồ, Lữ Thuần Dương là tương lai của nhân đạo, cũng là kẻ thù truyền kiếp của ma đạo chúng tôi, mà bây giờ ông ta không còn chút sức lực phòng vệ nào. Nếu giờ tôi dùng ba kiếm thai đánh lén ông ta, nhân đạo nhất định không kịp ngăn cản, vì chỉ mình tôi biết Lữ Thuần Dương đang có hành động điên rồ đến mức nào thôi, người khác chẳng hề hay biết ông ta đã xảy ra chuyện gì. Tôi có thể biết được. Bởi vì thần kiếm kiếm thai trong huyền quan của tôi do Lữ Thuần Dương ban tặng cho, nên tôi cực kỳ nhạy cảm với kiếm khí của ông ta. Mà tôi giống ông ta, đều là mấy kẻ thích lấy mạng ra đánh cược, chính lúc đầu tôi nảy ra ý nghĩ đó, tạ Lưu Vân dường như đoán ra điều gì, ngước đầu lên nhìn tôi, âm thầm chắn trước Lữ Thuần Dương, ánh mắt hắn bỗng nhiên có chút cầu xin, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn lộ ra ánh mắt như vậy. Tôi quen biết tạ Lưu Vân nhiều năm rồi. Thậm chí có thể nói mạng nhỏ này của tôi do hắn ban cho, vào lúc ma đạo chưa cuộc khởi, tạ Lưu Vân đã có rất nhiều cơ hội tốt để giết chết tôi, nhưng hắn không hề đục nước béo cò. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt nhân quả giữa tôi và hắn, không hề nhân lúc tôi yếu ớt mà thẳng tay chặt đứt hy vọng của ma đạo. Thừa nhận phần tình cảm chân thành này của hắn, tôi từ từ đẻ nén ý nghĩ điên rồ vừa rồi, giết lữ thuần dương, vòng tròn cự lông sẽ mất đi một người phá vỡ cục diện. Tôi không thể chắc chắn chúng tôi sẽ thành công đánh thắng cửu Lê Ma Long hay không. Còn một điều nữa, Ma Đạo đã động chạm đến một kẻ thù lợi hại như âm ti, nếu giờ chủ động khiêu khích nhân đạo, sợ rằng ngay cả quy khư cũng chẳng đủ sức bảo vệ chúng tôi chu toàn, sát tâm của tôi bắt đầu giảm dần, tinh thần khôi phục lại bình thường. Tạ Lưu Vân nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay về vị trí cũ, sắc mặt mộ dung nguyên Duệ vẫn không thay đổi, nhìn có vẻ không hề biết gì. Nhưng đôi con ngươi đỏ ngầu đã bán đứng cô ấy. Chương 772, thác thất lương cơ 2. Tôi dời mắt tiếp tục quan sát Lữ Thuần Dương, cơ thể ông ta lúc này vô cùng nhếch nhát, cả người đã không thể giữ vững tư thế, nhìn giống hệt một ông già tuổi xế chiều, lưng gù, lọng khòm, eo càng cuối thấp, Lữ Thuần Dương không đứng vững nữa mà trực tiếp quỳ rạp một chân, cắm phập thanh kiếm thanh sách xuống đất mới miễn cưỡng giữ vững được cơ thể. Mái đầu kiêu hãnh gầm, cơ thể vẫn đang run bần bật. Mồ hôi ướt đẫm đạo bào, mồ hôi có màu đỏ, bên trong trộn lẫn máu tươi của ông ta, ông ta duy trì tư thế này khá lâu, đến mức tạ Lưu Vân không giữ được bình tĩnh mà nhăn mậy xót xa cho ông ta. Đạo tổ, ông ta có phải sắp không xong rồi không? Không đâu, nhưng con nhìn dáng vẻ này của ông ta giống như chống chịu không được bao lâu nữa rồi mà, con sai rồi, chỉ cần ông ta bằng lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể chọn cách giải thoát bản thân. Lý do ông ta liều mạng chịu đựng lâu như vậy là muốn tìm một điểm bứt phá thật hoàn hảo, chém ra kiếm khí trong lòng ông ta. Lời này của tôi vừa giúp câu, liền nghe một tiếng oanh, quan vấn tóc trên đầu của Lữ Thuần Dương đột nhiên vỡ vụn. Mái tóc đen lấy bắt đầu tung bay phất phới, uống lượng không ngừng. Tiếp theo đó mái đầu đang cúi gầm xuống của ông ta từ từ ngước lên, vần hào quan rực rỡ sáng bừng trong đáy mắt, tất cả sức mạnh to lớn, cũng như sự tự tin trước giờ chưa từng thấy. Áp lực từ trên người ông ta đột nhiên biến mất, ông ta dũi thẳng sóng lưng, coi chân lại và đứng dậy, rồi rút kiếm thanh sách đang cắm trên mặt đó. Tra kiếm vào bao, Lữ Thuần Dương lạnh lùng liếc tôi một cái, dơ tay chỉ vào phương trận của Hắc diệu thường cổ lông nhân rồi nhàng hạ nói một chữ, giết. Chữ, giết vừa vang lên, kiếm khí trong phương trận hát diệu lông nhân bỗng nhiên bùng cháy, kiếm khí ẩn giấu trong tim, Lữ Thuần Dương nhẫn nhịn chịu đựng lâu đến vậy cuối cùng đã có thể giải phóng toàn bộ ra bên ngoài. Thần kiếm phiêu diêu, bất chật chấn động thế gian, động đất núi dời, mang theo quy lực đáng sợ khiến trời lông đất lở Phương trận của vệ binh thượng cổ Long nhân vừa mới bị kích hoạt, đã hứng chịu sức mạnh hủy diệt đáng gờm của kiếm khí, giờ phút này cả tòa quảng trường vòng tròn cự lông đều rung chuyển dữ dội. Vệ binh thượng cổ Long nhân hét ra tiếng gầm rú giận dữ, chấp mắt đã hóa thành tiếng rên rỉ ai oán quy lực đáng sợ của kiếm khí đã bóp méo thời gian, phá vỡ không gian. Đợi khi vận hào quan chói lóa dần tắt, 500 thượng cổ Long nhân trong phương trận của Hắc diệm thượng cổ lông nhân chỉ còn sót lại mười mấy tên, những kẻ sống sót cũng mình đầy vết thương, bị kiếm khí xuyên thủng lớp giáp hộ thân cứng cáp vệ binh thượng cổ Long nhân vẫn Quốc tột cùng nên đã phát điên nhạo về phía đội quân, đồng thời tạ Lưu Vân dơ kiếm lên hét lớn, giết. Toàn, bộ trận đấu sau đó đều giao hết cho thiên tôn và tinh anh nhân đạo do tạ Lưu Vân lãnh đạo đuổi tận giết tuyệt kẻ thù, thiết giáp đã bị hủy, Vệ binh hát dịu thường của Long Nhân đã thân tạng ma dại, thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi không quá quan tâm tình hình chiến đấu cụ thủ của nhân đạo, ánh mắt tôi vẫn theo sát trên người Lữ Thuần Dương. Một kiếm kia đã hao phí hết thần niệm và kiếm ý của ông ta, những gì nên làm ông ta đều đã tận lực rồi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi trận đấu kết thúc, tôi cẩn thận quan sát ông ta để xác nhận một việc, rốt cuộc ông ta có tìm thấy cơ duyên hóa kiếm hay chưa. Không cần bàn cãi về sức mạnh của một kiếm mà ông đã chém, nó đủ sánh ngang với chiến lực đạo tổ, nhưng tôi không thể chắc chắn ông ta thật sự đã hóa kiếm hay chưa. Nếu vẫn chưa, Lữ Thuần Dương chỉ mới có thể sử dụng uy lực của một chiêu mà thôi. Một chiêu kiếm này do ông ta lợi dụng lòng dũng cảm từ thần cách trong kiếm thanh sách để chém, mà kiếm thanh sách chỉ ban cho ông ta một cơ hội duy nhất. Nếu như không hóa thân thành kiếm, ông ta không thể chém được chiêu thứ hai. Nếu như ông ta giành được cơ duyên. Có sức mạnh hóa thân thành kiếm, vậy thì tôi thật sự đã rơi vào tình thế nguy hiểm rồi, tôi sẽ chết, chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây. Lữ thuần dương hóa thân thành kiếm, đến Yến Tháp còn không chống cự nổi, hy họa cũng lực bất toàn tâm, cho dù thùy hòa thức tỉnh, dựa vào thân thể bất tử sau 7 lần niết bàn của cô ấy cũng đành bó tay chịu trói, ít nhất phải niết bàn thêm một lần nữa mới đủ sức ngăn cản lữ thuần dương. Truyền thuyết nói rằng, tử thần có thể niết bàn 9 lần, gọi là cửu tử bất hối. Giải thích câu cửu tử bất hối là ý chỉ dù gặp nhiều lần nguy hiểm cũng không hối hận, kiên định đi tiếp con đường của mình, không bao giờ lùi bước. Hết giải thích, hoàn thành 9 lần niết bàn, tử thần sẽ sở hữu tư cách phân tranh với thiên đạo, chỉ là chưa từng có một thái cổ minh giới tử thần làm được điều này, tử thần năm đó cũng chỉ niết bàn 8 lần đã bị thiên đạo giết chết. Lúc tôi hồi học nhìn Lữ Thuần Dương, ông ta cũng nhìn về phía tôi, vẫn là sắc mặt y hệt trước đây lạnh lùng kiêu ngạo nhưng mang chút ẩm đạm. Không có thêm cảm xúc dư thừa nào, đột nhiên trong lòng tôi đã có đáp án, mỉm cười xoay người rời đi. Ngay lúc tôi xoay người, sát ý của Lữ Thuần Dương nhắm vào tôi bất thình lình tăng vọt đến đỉnh điểm. Ngươi đang cười gì chứ? Mộ Dương Nguyên Duệ hỏi. Chẳng có gì cả, chỉ bỗng nhiên nhớ đến một câu chăm ngôn. Chăm ngôn nào? Trời tạo nghiệp có thể tránh, người tự tạo nghiệp không thể sống, cơ duyên hóa thân thành kiếm tuyệt vời đến thế. Nhưng Lữ Thuần Dương cuối cùng đã bỏ lỡ rồi, nguyên nhân nằm ở chỗ, một kiếm mà ông ta dùng để truy sát tôi khiến tâm cảnh của ông ta xuất hiện kẻ hở, bởi vì ông ta đã thất bại. Mộ dung nguyên vệ thông minh tuyệt đỉnh, nhìn sang Lữ Thuần Dương, lập tức hiểu ra ý tôi muốn nói. nụ cười nở rộ trên môi, tự như đóa hoa tường vi rực rỡ hé mở giữa ngày đầu xuân. Chương 773, câu trần đại đế, 1. Nhân đạo dùng hai canh giờ tiêu diệt phương trận hắc diệu lông nhân. Năm trăm nhân trong phương trận cho dù đã bị Lữ Thuần Dương đánh vỡ lớp phòng ngự, thì vẫn là một trận chiến đầy khó khăn gian khổ đối với mấy chục người nhân đạo. May thay, dưới sự chỉ huy của tạ Lưu Vân, nhân đạo không có thương vong nặng nề, chỉ mất đi hai cao thủ nữa bước thiên tôn. Đây là việc không thể tránh khỏi, với lại đây đã là kết cục tốt đẹp nhất. Nếu như không nhờ Lữ Thuần Dương dốc hết sức chém một kiếm, tổn thất của nhân đạo sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí có thể dẫn đến cái kết thảm khốc đó là toàn quân bị tiêu diệt. Chiến lực của 500 vệ binh hát dịu thường cổ Long nhân tập hợp lại một chỗ có thể tương đương với cảnh giới thiên tôn. Nếu đặt lên bàn cân so sánh thì đây đã là một sức mạnh đáng sợ trong tam giới. Độ khó vượt xa trận chiến âm sơn năm đó, nếu như không nhờ âm sơn lão tổ xuất hiện, hàng vạn đại quân liên minh quỷ yêu trong cuộc chiến núi Hạ Lan cũng đâu có đáng sợ bằng phương trận này. May thay, việc tích lũy chiến lực này chỉ xuất hiện tại địa điểm đặc biệt của vòng tròn v Nếu không, bốn phương trận vừa xuất hiện, cửu Lê Ma Long đã sở hữu năng lực trẻ S tam giới. Nữ đế không xuất hiện, không có ai đủ sức tranh tài cao thấp với nó. Sức mạnh của vòng tròn cửu Long được xây dựng dựa trên cơ sở của nền văn minh cửu Long đã sụp đổ từ lâu, là minh chứng lịch sử cho khoảng thời gian bị lãng quên trong quá khứ. So với cửu Long, con người hiển nhiên chỉ là hạt cắt ngoài sa mạc, cũng vì lý do này, khi xuất hiện kẻ tham lam có mưu đồ chạm vào đoạn lịch sử đã bị lãng quên này. Đều sẽ gặp phải kiếp nạn hủy diệt tàn khốc nhất Nơi này thuộc quyền sở hữu của quốc gia đã rơi vào dĩ vãng Tất cả những kẻ có mưu đồ đánh thức các sinh vật bóng tối của quá khứ đều nên bị tiêu diệt Tôi tưởng rằng trận chiến đã dừng lại Thế nhưng ngay giây phút vệ binh Hác Diệu Thường Cổ Long Nhân cuối cùng ngã xuống Hắc Diệu Long Vương được bảo vệ trong tế đàn bóng tối đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài Rồi phóng thích thần uy đáng sợ Hác Diệu Long Vương sở hữu chiến lực thiên tôn đỉnh phong Vừa sử dụng thần d Sát cơ hủy diệt tương đương với sức mạnh giời non lấp biển đã quét sạch đội quân nhân đạo. Gào, một tiếng gầm trống dữ tợn vang lên đáng sợ đến mức khiến hồn phách rung rẩy. Cơ thể có chiến lực đỉnh phong thiên tôn của Hắc Diệu Long Vương to lớn tựa như một ngọn núi khổng lồ, toàn thân cứng cáp như được bao bọc bởi bê tông cốt thét, bốn chân chắc khỏe kéo lê lết chiếc đuôi rồng dài thòng lòng, mỗi bước đi nặng tựa ngàn chân. Những người phía nhân đạo dốc hết sức lực chiến đấu suốt một thời gian dài, thần niệm đã sớm đã cạn kiệt. Chiến lực khao Tổn mất một nửa, Hắc Diệu Long Vương hét một tiếng gầm trống đầy phẫn nộ tấn công khiến thần hồn của nhiều người bị thương học máu ngay tại chỗ. Tạ Lưu Vân vừa vội và chỉ huy đưa những người bị thương rời khỏi chiến trường, vừa tập hợp chiến lực tinh anh chuẩn bị đối chọi với kẻ địch mạnh, bởi vị hộ pháp thiên tôn lần lượt niệm chú, đốt cháy thần niệm làm bệ đỡ, hóa thành bảy cái phù văn chiến đấu, ném hết tất cả lên người Hắc Diệu Long Vương. Bốn vị Ngũ Lôi Tôn giả học máu bạo phát lôi thần chú, Quy lực của lôi thành cỡ nhỏ bị phong ấn trong bốn lá bùa lôi sơn, có sức mạnh sánh ngang với pháp trận thuộc tính lôi cỡ vừa. Phù văn chiến đấu căn bản không đẩy lùi được đòn tấn công phủ đầu của Hắc diệu Long Vương. Điện quan từ lôi thần chú đang xen với sấm sét làm rung chuyển cả trời đất cũng chỉ làm trầy sức mấy miếng vẫy rồng của Hắc diệu Long Vương, ngược lại còn khiến Hắc diệu Long Vương thêm tàn bạo điên cùng hơn. Gào, lại thêm một tiếng gầm gú thấu tận trời xanh, hắc diện Long Vương gia tăng tốc độ di chuyển, như phong ba bão tá Chấp mắt nhấn chìm toàn bộ đội quân nhân đạo vào trong bóng tối, so với cơ thể khổng lồ của Hắc Diệu Long Vương, thì đoàn người phía nhân đạo đều chỉ là mấy con kiến nhỏ bé, có vẻ bất cứ lúc cũng sẽ bị bàn chân lo lớn của cử Long dẫm nát thành cám. Nhân đạo liều mạng chiến đấu, liên tục phóng ra đủ loại pháp bảo thần thông về phía Hắc Diệu Long Vương, kiếm khí lóe sáng. Thế nhưng những đòn tấn công này, khi đối mặt với lực phòng ngự đáng sợ của Hắc Diệu Long Vương chẳng thấm tháp vào đâu. Thế lực đạo môn vốn dĩ là những kẻ đứng đầu có thể hô phong gọi gió ở nhân gian, giờ đây hoàn toàn không thể làm lung lây hàng phòng ngự vững chắc của Hắc diệu Long Vương, đừng nói đến đánh trả hắn ta. Nhân đạo lựa chọn khiêu chiến phương trận Hắc diệu thường cổ Long Nhân bởi vì chiến lực của bọn họ không đủ mạnh, thật không ngờ đến cuối cùng lại lôi kéo hát diệu Long Vương nhập cuộc. Có lẽ so với ba vị Long Vương còn lại, chiến lực của Hắc diệu Long Vương không có gì xuất chúng, sức mạnh hủy diệt không đủ mạnh, thế nhưng... Chỉ dựa vào thân xác cứng cáp của nó, thêm uy lực thần niệm của cảnh giới chiến lực Thiên Tôn đỉnh phong, thì muốn truy cùng giết tận chiến tướng Nhân Đạo là việc dễ như trở bàn tay. Lúc này đâu, Hắc diệu Long Vương và đội quân Nhân Đạo vẫn chưa va chạm trực diện, chỉ mới dùng uy lực thần niệm của kẻ bề trên đã khiến thần hồn của vô số chiến tướng Nhân Đạo sợ hãi run bần bật, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, đợi đến khi nó tấn công vào giữa đội quân Nhân Đạo, nhất định đánh cho đội quân Tang Đàn sẽ ngã, rơi vào kết cục thất bại thảm hại. Điểm bất lợi của Nhân Đạo do chịu hạn chế về địa thế nên không thể phát huy tối đa sức mạnh của pháp thuật thần thông, với lại, bất kể là Long Khôi, Vệ Binh Long Nhân hay là Linh Hồn Cự Long đều là sinh vật linh hồn mang thuộc tính bóng tối, chính bản thân nó đã có năng lực chống chọi với hàng vàng pháp thuật. Thêm Nhân Đạo vừa trải qua trận đại chiến với Hắc Long Thượng Cổ Long Nhân nên vẫn chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng sức hồi phục thể lực, thần niệm cạn kiệt cùng chiến lực khao tổn quá nhiều, giờ đây hoàn toàn không còn chút hơi sức đánh với Hắc Diệu Long Vương. Chương 774, câu trận Đại Đế, 2 Thông thường trong chiến đấu, chỉ cần mấy người nhân đạo xuất chiêu, muốn giết một cao thủ thiên tôn đỉnh phong hoàn toàn không hề gặp khó khăn gì, cho dù đối mặt với đạo tổ vẫn đủ sức đánh một trận. Nhưng mà trận đấu phải hội tụ đầy đủ các ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa, nhân đạo đến nơi này thì không chiếm được chút lợi lộc gì tại đây, quả thực trơi vào hoàn cảnh đã nghèo còn mắc cái eo. Chiến lực của Lữ Thuần Dương chưa thể hồi phục như cũ. Nhân đạo muốn đánh bại hát diệu Long Vương bắt buộc phải lựa chọn hy sinh, sáng nghe đạo tối chết cũng cam lòng, Lưu Vân đạo hữu, xin hãy vì ta mà sáng suốt nhìn thấu mọi việc. Thiên sư tả từ tiếng lên trước một bước. Được. Tạ Lưu Vân nước mắt đầm điền ngẹn ngào nói, kiếm lục nhâm âm dương nhanh chóng được thi triển, sau khi sau vài chiêu đã dứt khoát nhắm thẳng đến chỗ vẫy ngực nằm dưới đầu Hắc diệu Long Vương, hét to một câu, Tạ thiên sư tuân mệnh, thu nhíp, động hư, hành phá diệt chi đạo. Câu này tạm dịch là, nơi vùng đất xa xôi, thực thi đạo diệt vong, ánh mắt tả tử lué lên một cái, thần quan sáng rực, không hề do dự, hóa thành một vệt sáng đâm chuẩn vào vị trí vẫy ngược của Hắc diệu Long Nếu so với cơ thể khổng lồ của Hắc diệu Long vương, thì cơ thể của tả từ chỉ như cây cỏ ven đường không đáng nhắc tới. Có một số việc cần phải có người đứng ra gánh vác, nếu như thiên tôn nhân đạo không thể phát huy sức mạnh chiến đấu thật sự khi đứng ở đây, vậy thì họ chỉ đành thi triển thủ pháp cấm kỵ cuối cùng của thiên tôn. Tự hủy huyền quang để tiêu diệt kẻ thù Huyền quang của thiên tôn, đã tự hình thành nên một thế giới riêng, một khi bị phá hủy sẽ sản sinh ra nguồn năng lượng có uy lực hủy diệt thiên địa. Lý do vì sao phương pháp này bị cấm, chính vì cái giá tương ứng phải bỏ ra, người phá hủy huyền quang, thần hồn tiêu tán. Khi tả từ nhào về phía hắc diệu Long Vương, trong lòng tôi bỗng nhiên tràn ngập nỗi buồn khó tả. Ma đạo có lưu phong thiên tôn tình nguyện hóa thành sao băng. Cũng có khổng tuyên dùng thần hùng tạo ra thần quang bảy màu, nhìn thấy sự lựa chọn của tả từ, tôi mới hiểu rõ, anh hùng vốn không chỉ mình ma đạo tôi mới có. Nhân đạo, tiên đạo, thậm chí âm ti, đều có vinh quang và niềm tự hào của riêng họ. Tả từ, đạo hạo ô Giác Tiên Sinh, là đạo sĩ nổi tiếng cuối thời Đồng Hán, tính cách ngang ngược cạn quấy, thích nhạo bán chư hầu, được xưng làm đệ nhất thần nhân của Tam Quốc, động giáp thiên thư truyền lại cho gia các lượng. Một trận võ hầu tiên bát quái trận giam lỏng 800 vạn binh tinh nhuệ của lỗ tấn, bậc thầy đã để lại truyền kỳ đạo môn tại nhân gian, ngay lúc nhân đạo gặp tai bay và gió, thì ông ấy lại như con thiêu thân dũng cảm lao vào Hắc diệu Long Vương, lấy thân bảo vệ đạo, tả từ tu luyện đạo tiên thiên ly hỏa, năng lượng công kích sản sinh ra khi phá hủy huyền quan hóa thành một con rồng lửa, điên cùng đâm vào vẫy ngược của Hắc diệu Long Vương, hỏa diệm trực chế thiêu đốt âm hồn, cho dù Hắc diệu Long Vương có tài thiên biến vạn hóa Cũng không thể chống đỡ đòn tấn công bằng hỏa diệm mà tả từ đã dùng cả tính mạng phá hủy huyền quan làm cái giá, theo đà tiếng hét thất thanh thảm thiết vang lên, vẫy ngược của Hắc diệu Long Vương bị hỏa diệm thiêu cháy chỉ còn một miếng đen xì, trực tiếp cháy thành một lỗ đen ghê rợn, khí đen cuồng cuộn trào ra từ bên trong. Tả từ hy sinh lấy thân tuẩn đạo, đã giúp sĩ khí chiến đấu của nhân đạo dân cao, bọn họ gạt đi nước mắt, dùng sức mạnh giết cho quyết liệt tấn công dồn dập vào chỗ vẫy ngược đã bị thương nặng của Hắc Diệu Long Vương Thiên lôi bôn địa hỏa, phá trừ thế gian tà. Thiên địa huyền tông, sắc yêu diệt hình, càng khảm phiên phúc, cấn chấn nghịch chuyển. Tổng ly tả hữu, không đoán tiền hậu. Thiên địa huyền tông, vạn khí chi căng. Tứ linh thiên đăng, lục giám lục đinh. Giúp ta diệt tinh, yêu ma vong hình, ngũ hành tam giới, bát quái trảm quỷ. Vẫy ngược bị tổn hại, thần hồn của Hắc diệu Long vương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hành động trở nên chậm chạp. Căn bản không thể tránh được đòn tấn công tới tấp như vũ bão của các chiến tướng nhân đạo. Cuối cùng, hắc diệu Long Vương hét lên một tiếng ai oán không cam lòng rồi ngã xuống, hóa thành cho bụi tan biến vào hư vô. Cuộc chiến của nhân đạo tới đây cũng đến hồi kết, mà cuộc chiến của tiên đạo sắp mở màn Sắc mặt mộ dung nguyên Duệ vô cùng nghiêm nghị, cô ấy chỉ huy tiên đạo khiêu chiến phương trận vệ binh băng tuyết thượng cổ Long Nhân. Ngoài trì câu trần đại đế, gần như 23 người tiên đạo đều đến từ tinh anh của tộc tự Long, tứ hải Long Vương. Đắc Kiều Công Chúa, đều là thiên tôn Long Tộc, Long Tộc Bẩm Sinh đã có chiếm ưu thế khi đối đầu với vệ binh thượng cổ Long Nhân, đều thuộc hệ rồng, có thể bỏ qua công kích thần niệm của cử Long, thậm chí có thể áp chế ngược lại đối thủ, rồng là biểu tượng của bá đạo thiên địa, sinh ra vì phúc lành. Tổ Long có uy lực khai thiên lập địa, thường cổ cử Long có sức mạnh dợi non lấp bể, thần Long có pháp lực của vạn tượng tự nhiên, rồng của tiên đạo được xưng làm thần Long. Trong đạo tạng có nhắc về thần cửu tử, đầu như lạc đà, mình như tuần Lộc mắt như thỏ, tai như bò, sau gáy như rắn, eo như con trai, vẫy như cá chết, móng vuốt như diều hâu, bàn tay như hổ. Thở ra khí tạo thành mây, có thể hóa thành nước, lại có thể hóa thành lửa, biến to nhỏ dễ dàng, bay lên cao và ẩn thân, biến lớn nhã ra sương mù, biến nhỏ ẩn nấp lẫn trốn, phi thăng bay vút vào giữa vũ trụ, ẩn náu vào trong làn sóng. Ngược lại thường cổ Cự Long không có nhiều năng lực thần kỳ như thần lông tướng mạo đặc trưng cũng tăng thêm tính nguyên thủy bất Phàm lợi thế của thượng cổ Cự Long nằm ở kích thước khổng lồ thân thể vô cùng to lớn thể trọng nặng tựa ngàn cân sức mạnh hủy diệt khủng khiếp và bản tính hung bạo của nó pháp thuật thần thông của bọn chúng cũng đơn giản và thô bạo không tu luyện đạo pháp không điều khiển ngũ hành thẳng tay dùng nguyên l long thuần túy hóa thành sức mạnh siêu nhiên 500 vệ binh băng sương thượng cổ Long nhân mang chiến lựci Tônn Chỉ dựa vào chiến lực trước mắt của tiên đạo, tính đi tính lại cũng có chút lấy trứng chọi đá. Trừ khi câu trần đại đế thi triển uy lực của đạo tổ, giống như Lữ Thuần Dương dùng một kiếm quyết định thắng thua, ngay sau đó chỉ thấy mộ dung nguyên duệ đi đến trước mặt câu trần đại đế, cuối người hành lễ rồi, kính xin đại đế tiên phong mở đường cho tiên đạo. Sắc mặt câu trần đại đế lạnh lùng vô cảm, im lặng chẳng nói chẳng rằng. Mộ dung nguyên duệ vẫn giữ tư thế cung kính, chờ đợi lời hồi đáp của ông ta Lần chờ này mất khá nhiều thời gian, lâu đến mức khiến Đắc Kiều công chúa phải nhăn mày khó chịu, sắc mặt Tứ Hải Long Vương tối sầm lại. Bọn họ thuộc dòng chính của Mộ Dung Nguyên Duệ, Mộ Dung Nguyên Duệ là tiên đạo tổ sư, câu Trần Đại Đế tỏ vẻ kênh kiệu trước mặt cô ấy, khiến bọn họ cảm thấy như bị sỉ nhục. Quả nhân có thể xuất trận, nhưng Mộ Dung tiên tử phải hứa với ta một điều kiện. Xin bệ hạ nói rõ. Mộ Dung Nguyên Duệ ngẩng đầu nói, cô muốn Tứ Hải Long Vương dùng khí tức Tứ Hải Thần Long Hiến tế cho Phục Hy huyền thiên qua của ta, chương 775, Phong thái của Đại Đế, 1. Trong truyền thuyết, Phục Hy có bác bảo, phân biệt chính là, dám yêu kính, cầm Phục Hy, Long Hà độ, sách lạc quy, sổ âm dương, thương huyền thiên, cỏ thanh vu, sao lục bát quái. Trong 8 loại pháp bảo này, chỉ duy nhất là thương huyền thiên là binh khí sát phạt, tương truyền rằng, thương huyền thiên là tiên hạ đệ nhất thương, bao gồm sự thắng bại của vạn vật đất trời đặc biệt là cây thương dùng để tác chiến, có thể dự định kẻ địch trước mắt, chiếm được lợi thế hoàn toàn. Phục khi là vị thần thượng cổ, khác với nữ hoa, cả đời người cũng không thể kết duyên với thiên đạo, không đợi được đến ngày thiên đạo thức tỉnh thì thọ nguyên đã cạn kiệt, thân hóa thành Hy Di trở về với đất trời. Sau khi Phục khi qua đời, con cháu của người đã gia nhập hệ thống thần minh do thiên đạo sáng lập, chiếm cứ tay Cực Thiên giới câu trần lục tinh và bắt cực tử vi, nam cực trường sinh. Đông cực thanh hoa và tự xưng là tướng ngự đại đế. Nếu như nói Ngọc Hoàng đại đế của Lăng Tiêu Bảo Điện là vua của một nước, vậy thì tướng ngự chính là thần quốc của phong cương đại viên trên thiên đình, địa vị tôn quý, chỉ điều động chứ không nghe lệnh của bất kỳ ai. Thương huyền thiên là binh khí chinh chiến sát phạt của thời thiên hoàng Phục Hy, thần uy vô tận, khi truyền đạo đến tay của câu trần đại đế, bởi vì cuối đời bị phong cắm trong câu trần tinh cung, dẫn đến linh khí trong cây thương bị cạn kiệt không có cách nào cảm nhận được vạn tượng tự nhiên của thiên địa, cho nên thần uy bị suy giảm trầm trọng, cho nên câu Trần Đại Đế mới đề xuất ra thỉnh câu, cần khí tức của Tứ hai Long Vương cùng với Tứ hai Thần Long tế luyện lại thần binh độc nhất vô nhị này. Thần Long là ứng với vạn vật tự nhiên mà sinh tồn, Tứ Hải Thần Long là bao gồm khí tức vạn pháp tự nhiên của đất trời, có Tứ Hải Long Vương dốc sức tương trợ, Thương Huyền Thiên nhất định có thể khôi phục lại vinh quang ban đầu. Nhưng mà, khí tức của thần Long quý giá vô cùng, Đối với khí số của Long tộc có sức ảnh hưởng rất lớn, cũng ảnh hưởng đến hậu duệ và con cháu, kế thừa huyết mạch cũng là một phần không thể thiếu. Nếu như không có khí tức của thần Long, sẽ khiến cho Long tộc của Tiên đạo sẽ suy giảm thần uy trầm trọng, làm tổn hại đến thực lực của Long tộc, cho nên trong những năm tháng đã qua, cho dù câu trần đối với khí tức của thần Long vẫn ngày nhớ đêm mong, trước giờ cũng không đưa ra thỉnh cầu này cho Tứ Hải Long Vương, mà hôm nay thì khác. Câu trần của hôm nay có thể nói là cố tình vì khí tức của rồng mà đến, nếu như không có chuyện đằng sau xảy ra. Sau khi nghe xong câu trần đại để nói ra thỉnh cầu của bản thân, mộ dung nguyên duệ trầm mặt không đáp lời. Nếu câu trần không ra tay, tiên đạo nhất định sẽ thương vong nặng nề thậm chí còn sẽ lâm vào nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt, đừng nói đến binh chủ chiến kỳ không giành được, có thể sống sót rời khỏi hay không cũng là vấn đề rất lớn. Cánh cửa đá của ngự Long chi hoàng đã bị đóng chặt. Nơi này đã trở thành một nơi thử luyện sinh tử tàn khốc, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót trời khỏi. Nhân đạo có lữ thuần dương, tiên đạo chỉ có câu trần, còn bản thân cô do chịu sự hạn chế của ngũ hành thân thông tại nơi này, căn bản không thể nào phúc huy được chiến lực. Muốn Tứ Hải Long Vương hiến tế khí tức của trồng, chuyện này mộ dung nguyên Duệ không thể làm chủ được, cho nên dù cô ta có đồng ý thì cũng phải xem thái độ của Tứ Hải Long Vương như thế nào. Tứ Hải Long Vương trầm mặt một lúc mới bắt đầu giao lưu thương nghị, tuy biết là câu trần đại để có ý đồ với tâm tư của họ, nhưng thế cục trước mắt trong lòng họ tự biết rõ nhất, khí tức của thần Long có quý giá đến mấy cũng không thể bị được nguy cơ trước mặt. Sau khi thương nghị một lúc, cuối cùng Tứ Hải Long Vương cũng đã đưa ra quyết định. Đông Hải Quảng Đức Vương Ngạo quản đứng ra mở lời, chúng tôi nguyện ý đứng ra hy sinh. Tứ Hải Long Vương tham minh đại nghĩa, trong lòng mộ dung thật hổ thẹn, đợi khi trở về thiên đình. Ta nhất định sẽ bẩm báo với hào thiên đại đế bù đắp lại cho tứ Hải Long Vương, thân sắc của mộ dung nguyên Duệ nghiêm nghị đáp. Long tộc mang ân giáo hóa của tiên đạo, thế nên Long tộc ta đương nhiên phải vì tiên đạo mà chiến đấu, đạo tổ không cần phải như thế. Nam Hải Quảng Lợi Vương Ngạo Khâm tiếp lời. Nam Hải Long tộc ban đầu bị xóa sổ vì chịu sự sỉ nhục của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, khi ấy Quảng Lợi Vương Ngạo Khâm đã dẫn theo thân binh đích hệ phi thăng lên thiên giới mới có thể thoát được kiếp nạn này. Tiên đạo cùng với Nam Hải Long Vương có ân nghĩa nặng tình sâu. Trên thực tế, tứ Hải Long tộc đều có cội nguồn rất lớn với tiên đạo Ngọc Hoàng, bởi vì ông là người xác định thần Long là tượng trưng cho cửu ngũ Chí tôn. Có thể nói, nếu như không có tiên đạo Ngọc Hoàng đạo tổ thì thần Long sẽ không được uy nghi được như ngày hôm nay đâu. Ngọc Hoàng đạo tổ không chỉ cho Long tộc địa vị, còn ban cho tứ Hải Long Vương thần vị nữa, mà trên đường họ chính thiên tôn còn cung cấp vô số cơ duyên và công ơn giáo hóa. Vì vậy... Tứ Hải Long Vương nguyện ý vì tiên đạo mà hy sinh là thế. Nhìn thấy Tứ Hải Long Vương đồng ý chuyện này, Câu Trần Đại Đế mỉm cười và chắp tay lên cảm tạ, sau đó mở huyệt thần đình lấy ra cây Thương Huyền Thiên Phục Hy. Thương Huyền Thiên được đánh tạo từ chủ thể Tiên Thiên Thái Bạch canh kim, có đá ngũ hành tiên thiên phò trợ, dùng lửa đất đốt giấy, thiên lôi đúc tạo, địa hàng tuyền thốt hỏa tại Cửu U, trước sau phải đốt chế 9981 ngày, thốt hỏa 7749 lần. Trong truyền thuyết Khi thương huyền thiên ra đời, một luồng khí sắc nhọn trực tiếp xuyên thủng cả bầu trời, dẫn đến thiên hà chi thủy trút xuống nhân gian. Cuối cùng vẫn là nữ hoa dùng đá ngũ sắc giúp cho phục khi điền vào lỗ hổng đó, để tiêu hủy đi nghiệp mà thương huyền thiên tạo ra. Thương huyền thiên vừa xuất hiện, cử Long chi hoàng cùng tất cả mọi người đều nhìn chầm chập lấy nó. Chương 776, Phong thái của Đại đế, 2 Trường kiếm tám vạn ly, hoành thương trong đất trời, kiếm đạo tuy thuộc chủ đề thái cổ quản lý túc xác của đất trời, nhưng loại vũ khí như cây thương cũng là thần khí trong chiến tranh, nhất là khi đại quân tác chiến. Nếu như không phải kiếm tử Dĩnh và kiếm thanh sách đang phong ấn vong hồn của vị thần thượng cổ thì chỉ dựa vào uy năng thôi vẫn thua kém hơn so với Thương Huyền Thiên. Phục khi có danh xưng Thiên Hoàng, vũ khí của người đương nhiên không phải dạng tầm thương rồi. Tứ Hải Long Vương kết thành tứ tượng trận, đẩy khí tức thần long vào Thương Huyền Thiên đang bay lơ lửng trên đầu bốn người. Khí tức của Tứ Hải thần long có 4 màu Đông Hải Ngọc Bích, Nam Hải Cam đỏ Bắc Hải đen Tuyền Tây Hải trắng xanh khi khí tức thần lông liên tục được hấp thụ bởi thương huyền thiên cơ thể ẩm đạm ban đầu của cây thương bắt đầu phát ra luồng sáng lấp lánh bảy màu sắc mặt của Tứ Hải Long Vương càng lúc càng khó coi thương huyền thiên giống như một cái động không đáy cứ thế nuốt những khí tức thần lông không ngừng không nghĩ dựa theo tốc này khí tức thần lông của họ rất nhanh sẽ suy yếu đến mức có thể ảnh hưởng tới khí số của Long tộc bọn họ rất muốn ngừng tay, Trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Mộ dung nguyên Duệ cũng nhìn ra có gì đó không ổn, bèn nhìn không được mở miệng hỏi, bệ hạ, thương huyền thiên còn bao lâu nữa ạ Chỉ cần một phần khí tức thần lông là đủ. Câu Trần Đại để đáp lời. Nói là một phần nghe đơn giản thế, nhưng thực chất nó tương đương cắn sén đi một phần khí số của tiên đạo Long tộc đấy. Tứ hải Long tộc đã có từ ngàn năm, một phần khí số cũng có khả năng làm rung chuyển đất trời, cứ như vậy mà bị thương huyền thiên nuốt chững. Dẫu sao cũng là tổn thất trầm trọng, có thể tưởng tượng là, nếu chiến tranh xảy ra trong tương lai, đại quân của Long Tộc phải vì một phần tổn thất này mà trả một cái giá trất thảm hại, tứ hải Long Vương đưa mắt nhìn nhau, đành phải cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, một phần khí tức thần Long cũng đã bị Thương Huyền Thiên hút cạn, sau khi phát ra luồng sáng chói lóa liền quay về tay câu Trần Đại Đế. Ông Trần Tây lần mò lên thân của Thương Huyền Thiên, lộ ra vẻ mặt vui mừng, bốn vị Long Vương hãy nghỉ ngơi đi. Quả nhân sẽ vì tiên đạo lập ra công lao bất thế. Lời, nói của câu Trần Đại Đế vừa giúp liền hiện hình trở về hình thú, nói là hình dạng của thú, nhưng thật ra nó chỉ là hình dáng nửa người mà thôi. Tư thế đầu người mình trắng khổng lồ, có hai cánh hai bên, thương huyền thiên cũng theo ông chuyển biến muôn màu, cầm trong tay tựa như một vị ma thần thái cổ. Truyền thuyết nói rằng, hình dạng thú thân của câu Trần Đại Đế có chiến lực đạo tổ, mà giờ đây, thương huyền thiên trong tay của ông. Chiến lực có thể sánh bằng cả âm sơn lão tổ Trần Dương, Lữ Thuần Dương dùng mạng sống để cá cược mới có được cơ duy để hóa thân vì đạo, từ đó bạo phát ra chiến lực của đạo tổ. Câu Trần Đại Đế Vân Đạm Phong khinh không cần tốn bao nhiêu hơi sức đã có thể hấp thụ được sức mạnh thần thông trong thương huyền thiên, chiến lực tăng vọt lên cấp bậc đạo tổ mạnh nhất, thủ đoạn này cũng hay thật. Đạo tổ, câu Trần Đại Đế không mời mà đến, có phải là vì muốn tế luyện thương huyền thiên không? Đứng nhìn câu Trần Đại Đế đang bạo phát chiến lực đạo tổ mạnh nhất, tạ quẩn dùng thần niệm truyền âm cho tôi. Bề ngoài thì trông có vẻ thế, nhưng ta nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản đến thế đâu. Câu Trần và Oa Hoàng cũng cá mè một lứa, lòng lan giả sói, ý đồ muốn thâu tóm cả tiên đạo, chỉ dựa vào một cây thương huyền thiên, câu Trần Đại Đế vẫn không thể tranh được với mộ dung nguyên vệ, vong hồn của vị thần thượng cổ trong kiếm tử dĩnh có chiến lực mạnh nhất. Dù cho câu trần có mạnh đến mấy cũng khó mà so được với vong hồn của vị thần thượng cổ. Vậy thì ông ta còn muốn mưu đồ gì nữa? Ma lực đối với ông ấy vô dụng, binh chủ chiến kỳ tiên đạo cũng tuyệt đối không thể đưa cho ông ta được, trừ phi ông ta dám chính thức trở mặt với tiên đạo thôi. Tạ quẩn lại hỏi thêm, ta cũng không nhìn thấu được sự việc. Thương huyền thiên đã khiến cho ông ta với tiên đạo xảy ra bất hòa, hy sinh lớn như thế thì thứ mà hắn muốn được hồi đáp chắc sẽ càng nhiều hơn. Chính ngay lúc tôi và Tạ Uẩn đang dùng thần niệm giao lưu với nhau, câu trần đại đế đã chuẩn bị đầy đủ để chiến đấu. Ông bay thẳng lên không trung, xông thẳng về phía địa trận của vệ sĩ Thượng Cổ Long Nhân, cho đến khi đi vào trung tâm địa trận, dùng huyết khí kích hoạt hết tất cả các vệ sĩ. Không đợi Thượng Cổ Long Nhân ra tay, câu trần đại đế liền hô lên một tiếng thật lớn, chiến bác phương. Thương, huyền thiên vừa xoay lại, lập tức cạn quét hết tứ phương tám hướng. sấm sét cuộn Tiêu hủy đi năng lượng công kích trong hư không vụn vỡ, dùng tư thế dễ như trở bàn tay càng quét hết tất cả đám vệ sĩ thượng cổ Long nhân, nhưng mảnh giáp lạnh tanh nước nẻ, phàm là thượng cổ lông nhân nào bị thương huyền thiên kích trúng đều không phải là đối thủ của nó, trực tiếp tan tành thể xác thần hồn hóa cho bụi, chiến lực hùng mạnh đang lan tỏa khắp cử Long chi hoàng, cửu lê ma Long trong bóng tối trực tiếp đứng dậy, nhìn chầm chập vào câu trần đại đế. Một kiếm tra oai của Lữ Thuần Dương cũng chẳng qua chỉ khiến cho cửu Lê Ma Long đem lại một chút thần niệm, lần này câu trần đại đế vừa ra tay, đã trực tiếp làm cho cửu Lê Ma Long chấn kinh thức tỉnh. Đây chính là phong thái của đại đế, dù sao cũng là chiến lực của 500 thiên tôn, câu trần đại đế có mạnh đến mấy cũng không thể toàn bộ tiêu diệt hết được. Sau khi tiêu diệt được hơn 100 thượng cổ Long nhân, ông liền bắt đầu rơi vào thế chiến khổ cực. Mà chính vào lúc này, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng dẫn theo tứ Hải Long Vương cùng với các chiến tướng cấp cao của tiên đạo sông lên tác chiến. Chương 777, Tiên Vũ Nghê Thường, 1 Vũ khí của vệ sĩ thường cổ Long Nhân cũng là kiếm sông thủ cỡ lớn, nhưng kiếm của họ được làm bằng hàng băng, trong suốt, thấy rõ xương và tuyết. Mỗi đòn tấn công đều sẽ bọc phát chân khí hàng băng, kèm theo lời nguyền băng sương, đồng thời sau khi đánh trúng cũng tạo ra hiệu ứng tử vong sương đông, đóng băng huyết mạch và tê cống linh hồn. Cùng với sự bộc phát hết đợt này đến đợt khác của chân khí hàng băng, nhiệt độ của toàn bộ cử Long chi hoàng nhanh chóng giảm xuống mức đóng băng. Câu trần đại đế chiến lực vô song, nhưng ngay từ khi bắt đầu đã phải chịu áp lực nặng nề, điều này ảnh hưởng đến sát khí của toàn bộ phương trận. Lúc này, toàn thân ông ta bị băng tuyết bao phủ, tóc cùng lông mày đều bị băng tuyết bao lấy, thương huyền thiên bị chân khí hàng băng làm đình trệ, không thể tự do phát huy nữa. Chiến tướng lông tộc của thiên đạo cũng bị chân khí hàng băng đã thương. Không thể đánh trận chiến được, điều này càng khiến câu trần đại đế phải chịu áp lực nặng nề hết lần này đến lần khác. Mộ dung Nguyên Duệ biết rằng lát nữa còn có băng sương Long Vương tham chiến, cần câu trần đại đế thể hiện thần uy một lần nữa, vì vậy mới nói với câu trần đại đế, bệ hạ, không cần phải tham chiến, lát nữa xin hãy ứng phó với băng sương Long Vương. Câu trần vốn không có tâm trạng dốc sức chiến đấu như tốt thí cho mộ dung Nguyên Duệ, vậy nên đã nhận lệnh rút lui khỏi phương trần. Lúc này, Trong phương trận của Thượng Cổ Long Nhân có hơn 300 người, không có câu trần đại đế thu hút hỏa lực, đã lật ngược tình thế, đồng loạt tấn công chiến tướng Long Tộc của thiên đạo, chiến tướng Long Tộc khó mà chống cự, thế nên đã liên tục trút lui. Vào lúc này, Tứ Hải Long Vương phát động chú Tứ Hải Triều Tịch, chuẩn bị sử dụng phương pháp đối phó với băng Sương Long Khôi, lấy quý thủy hóa băng khắc chế ngược lại chân khí hàng băng của vệ sĩ băng Sương Long Nhân. Đông Hải Thanh Bình Tây Hải Thương Lan Nam Hải Yên Đào Bắc Hải Thương Mang, Chú Tứ Hải Triều Tịch Thốt ra khí quý thủy vô tận tràn nập nơi này, lại bị chân khí hàng băng của vệ sĩ Thượng Cổ Băng Sương Lông Nhân kích thích, tất cả đều hóa thành sông băng, rạch băng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phương trận của Thượng Cổ Băng Sương Long Nhân dường như lòng giam băng sương, đình trệ mọi thứ, khí thế của Thượng Cổ Băng Sương Lông Nhân càng mạnh thì lòng giam băng sương do khí quý thủy hình thành sẽ càng kiên cố không thể phá hủy. Một loạt sông băng giam giữ bước chân của băng Sương Long Nhân, những đỉnh băng treo ngược trên bầu trời, xen kẻ ngẫu nhiên, khóa chặt bóng dáng của vệ sĩ băng Sương Long Nhân, đóng băng hàng băng đại kiếm cỡ lớn trên tay bọn họ. Hàng Sương đóng băng cơ thể của vệ sĩ băng Sương Long Nhân, cùng với bộ giáp băng trên người họ nối liền thành một, trong khi hạn chế chuyển động của họ, cũng đồng thời tăng thêm lực phòng ngự cho bọn họ. Khí quý thủy được triệu hồi bởi chú Tứ Hải Triều Tịch có ngưỡng giới hạn thời gian. Lúc này về sĩ thượng cổ băng sương long nhân chỉ là tạm thời bị khắc chế, bản thân chúng vốn không hề hấn gì, đợi khi khí quý thủy tiêu tan, về sĩ thượng cổ băng sương long nhân ắt sẽ khôi phục như cũ. Nhưng cơ hội này, Đắc Kiều công chúa hét lên và dùng thần long thương trong tay đâm vào một tên vệ sĩ băng sương long nhân đứng đầu. Mặc dù Đắc Kiều công chúa đã tung ra đòn tấn công mạnh nhất cảnh giới thiên tôn, nhưng cô ấy vẫn phải tung ra hàng chục đòn thương mới có thể đánh bại một tên vệ sĩ băng sương long nhân. Tất cả chiến tướng tiên đạo bao gồm cả tứ hải Long Vương đồng loạt tấn công, nhưng họ không thể tiêu diệt sức chiến đấu của vệ sĩ thượng cổ băng sương Long Nhân trước khi khí quý thủy tiêu tan, thương vong mà họ gây ra là quá ít ỏi. Băng giáp hộ thể của thượng cổ Long Nhân mạnh hơn nhiều so với cái của băng sương Long Khôi, tiết tấu công kích này đối với Long Khôi có hiệu quả, nhưng lại không thể đã thương bọn chúng. Mắt thấy khí quý thủy sắp tiêu tán, mộ dung nguyên vệ ra tay... Một người sở hữu đạo chiến thần hoàn chỉnh như cô ấy, từ sớm đã chăm chú quan sát tiền điểm yếu của vệ sĩ băng Sương Long Nhân. Mộ dung nguyên vệ bay qua vệ sĩ băng Sương Long Nhân và xoay một vòng qua đỉnh băng, thanh kiếm tử dĩnh trong tay cậu ta được xuất ra theo một tần suất nhất định, đôi khi chỉ vào một địa điểm nhất định trên đỉnh băng, đôi khi lại chỉ vào một điểm nào đó trên sông băng. Thanh trường kiếm xuyên qua, sông băng như một giải lụa rách, lại đâm vào đỉnh băng, như một chiếc chuông kêu vang. Mộ dung nguyên vệ có tư chất của một cô xạ tiên nhân, nhưng vào lúc này, cơ thể của cô lại đang bay xung quanh đỉnh băng như hoa bay dưới gốc liễu, thậm chí còn quyến rũ, tuyệt mỹ hơn nữa, kiếm tử dĩnh, sáng chói khắp một vùng. khinh Long Mạng niệt mạc phục thiêu, lần lượt va vào các đỉnh băng và sông băng, vang lên một khúc tiên vũ nghe thường, đại huyền tạo tạo như cấp vũ, tiểu huyền thiết thiết như tư ngữ. Tạo tạo thiết thiết thác tạp đàn, đại châu tiểu châu lạc ngọc Bàn Ngân Bình xạ phá thủy tương bính, thiết kỷ đột xuất đao thương minh. Khúc Tiên Vũ Nghê Thường là chiến ca của bộ binh tiên đạo, nghe nói là bài nhạc được lưu truyền từ các chiến thần thời thái cổ thần giới. Chương 778, Tiên Vũ Nghê Thường, 2 Mộ dung Nguyên Duệ đã sử dụng kiếm tử vĩnh phá băng để biểu diễn khúc nhạc này, pha trộn các loại nhạc cụ của thiên đình, cùng nhịp điệu của các nốt nhạc khác nhau, điều này đã khơi dậy sự cộng hưởng của đỉnh băng và sông băng coi đỉnh hàng băng như một viên pha lê cộng hưởng, như một chiếc chuông đồng, như những sợi dây đàn tỳ bà, với âm vang của khúc tiên vũ nghe thường, đỉnh băng và sông băng đầy vết nứt, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ thành bột băng và bụi tuyết, đáng ngạc nhiên nhất là, cộng hưởng băng do kiếm tử dĩnh của mộ dung nguyên duệ gây ra, không chỉ phá vỡ hàng băng, mà hàng băng giáp trên người của vệ sĩ băng sương long nhân cũng vỡ tan. Lực phòng thủ vật lý trên thân thể của vệ sĩ thượng cổ băng sương long nhân vốn không mạnh, Sức mạnh nằm ở áo giáp hàng băng hộ thể, lớp chiến giáp này khó mà bị tổn hại, đồng thời nó cũng có thể chống lại kiếm khí và đau, hóa giải các đòn tấn công cận chiến của kiếm. Nếu như không có lớp giáp bảo vệ này, họ yếu ớt như trẻ sơ sinh. Cuối cùng, khúc tiên vũ nghe thường đã đến lúc kết thúc. Lúc này, toàn thân mộ dung nguyên vệ tràn ngập luồng khí màu trắng, để tấu lên khúc nhạc này, cô ấy đã dùng gần như toàn bộ thể lực cùng thần niềm của bản thân. may mắn thay, Cuối cùng cô ấy cũng đã hoàn thành, khoảnh khắc thu kiếm, mộ dung nguyên Duệ đứng ở trên cao nhất trên đỉnh băng, tựa hồ ngọc nữ được điêu khắc ra, trang nghiêm, thần thánh, mỹ lệ lại giàu tình cảm, đứng trong chốc lát, mộ dung nguyên Duệ cầm kiếm lơ lửng giữa không trung, từng bước một đi về phía trận doanh của tiên đạo, từng bước thanh tao, theo bước chân của cô, đỉnh băng bắt đầu nổ tung, như lụa rách, như chén ngọc vỡ, như bình bạc tan, như thủy triều dân trào, như tiếng sắm mùa xuân, đến cuối cùng. Hợp lại thành một tiếng nổ lớn, toàn bộ phương trận vệ sĩ thượng cổ băng sương Long Nhân đã lập tức nhấn chìm trong vô tận băng sương và tuyết trắng, đợi khi bông tuyết cuối cùng lắng xuống, thì đã không còn tồn tại bất kỳ vệ sĩ thượng cổ băng sương Long Nhân nào nữa. Đây là thủ đoạn của mộ dung nguyên Duệ đây còn là phong thái của chiến thần của tiên đạo, ta quả thực không bằng cô ta. Tạ Lưu Vân khẽ thở dài. Đánh giá thấp cô ta không chỉ có đệ. Lữ Thuần Dương nhạc nhạc nói. Kể từ khi Mộ Dung Nguyên Duệ trở thành người cầm cờ của tiên đạo, đã không thu được chiến tích vang danh gì cho tiên đạo, tất cả chuyện này đều liên quan đến ma đạo, người đã cướp mất sự nổi trội. Kết quả là, rất nhiều người đã đánh giá thấp cô ấy, đặc biệt là khi họ so sánh cô ấy với chiến thần tiên đạo đời trước, cử thiên huyền nữ. Sau sự mất đi của Ngọc Hoàng Đại Đế, Mộ Dung trở thành tiên đạo tổ sư, vẫn như cũ không nhận được nhiều sự tôn trọng, đến nỗi thái tử Hào Thiên mới nảy ra ý định kết hôn. Chúng thần thiên đình cũng không ít dẹ biểu cô ấy. Mọi người đem cô ấy so sánh với tạ Lưu Vân, đối với tiên đạo tổ sư mà nói thì đây chắc hẳn không phải một lời khen ngợi gì. Mộ Dung là đạo tổ, nhưng tạ Lưu Vân chỉ là một mộ phủ của nhân đạo. Hôm nay, Mộ Dung Nguyên Duệ đã dùng một khúc tiên vũ nghe thường chứng minh cho bản thân mình, kiếm của Lữ Thuần Dương và Thương Huyền Thiên của câu trần đại đế, ở trước một khúc tiên vũ nghe thường của cô ấy đều rất lại phía sau. Hơn 350 vị vệ sĩ thượng cổ băng Sương Long Nhân với lực chiến của Thiên Tôn đều bị chôn vùi cùng lúc. Không phải mộ dung nguyên vệ cố ý nhẫn nhịn, giấu tài nghệ của mình, mà do cô ấy tu hành đạo chiến thần, nhà binh có câu, thiền chiến giả vô hách hách chi công. Năm đó phá quân hộ Pháp Thiên Tôn thua dưới tay cửu Thiên Huyền Nữ đúng là không oan ủng. Tôi nhàn nhạt thở dài một hơi, vậy lâm tướng quân có đánh lại mộ dung không? Tạ quẩn hỏi. Một mình đấu tay đôi, Thùy Họa đương nhiên thắng cô ấy, nhưng dùng binh để đấu thì khó nói. Thùy Họa là tử thần của Thái Cổ Minh Giới, Mộ Dung Nguyên Duệ được định sẵn là Chiến Thần Thái Cổ. Dù là kiếp trước hay hiện tại, bọn họ định sẵn là kẻ địch của nhau. Nhìn thấy biểu hiện của Mộ Dung Nguyên Duệ, tôi hối hận vì đã đồng ý giúp cô ấy giành lấy binh chủ chiến kỳ rồi. Nhưng mà, nếu không có binh chủ chiến kỳ, Mộ Dung Nguyên Duệ muốn đứng vững ở thiên đình thì cần thời gian rất lâu. Thậm chí còn không thể không cùng hạo thiên thái tự kết duyên, mới có thể ổn định cục diện thiên đình. Dù sao cũng là nhân duyên trên đá tam sinh của tôi, mà hạo thiên không phải là người cô ấy muốn, tôi đương nhiên không muốn nhìn thấy cô ấy có một chốn bến đổ như vậy. Khúc tiên vũ nghe thường của mộ dung nguyên Duệ đã gây chấn động trận doanh nhân đạo, cũng khiến câu trần đại đế ngạc nhiên. Câu trần trầm mặt, trong mắt hiện lên một tia kiên định, thấy vậy, tôi càng lo lắng cho mộ dung nguyên Duệ Mộ Dung Nguyên Duệ có thể thi triển thần uy như vậy, đều là nhờ nơi này có địa thế chiến đấu đặc thù, cũng không phải cô ấy sở hữu sức mạnh chống lại trăm vạn đại quân. Điều tôi ngưỡng mộ là trí thông minh và cái nhìn sâu sắc về cơ duyên của cô ấy, chứ không phải biểu hiện về lực chiến của cô ấy. Hôm nay phô Trương Thanh thế, không biết nhân đạo có kiên dè cô ấy không, câu Trần tự hồ đã hạ quyết tâm gì đó, đối với cô ấy mà nói thì đây không phải chuyện tốt. Sau khi phương trận vệ sĩ thượng cổ băng sương long nhân bị phá hủy, Băng Sương Long Vương bắt đầu phóng thích sát khí của mình. Thỉnh bệ hạ ra tay nghênh địch. Mộ Dung Nguyên Duệ nói: "Mộ Dung đạo tổ có thể lý giải đạo chiến thần Hoàng Mỹ đến vậy, Băng Sương Long Vương cần gì quả nhân ra tay chứ?" Câu Trần Đại đế mặt không biểu cảm nói: "Bệ hạ có ý gì?" "Thần, niệm quả nhân còn chưa khôi phục, tạm thời không thể ứng chiến." Những lời này vừa nói ra, Mộ Dung Nguyên Duệ sững sờ tại chỗ. Chương 779 Mỹ nhân lưỡng nan 1. Việc câu Trần Đại Đế từ chối xuất chiến rõ ràng nằm ngoài dự tính của mộ dung Nguyên Duệ, nhưng tiên đạo lúc này cũng không phải là không có nhân lực chiến đấu, mặc dù băng sương Long Vương cùng Hắc diệu Long Vương cũng đều là đỉnh cao thiên tôn, nhưng lại không có năng lực phòng ngự kiên cố đến biến thái, vạn pháp cũng khó làm bị thương như hát diệu Long Vương. Không đợi mộ dung Nguyên Duệ mở lời, tứ hải Long Vương và công chúa Đắc Kiều đã dẫn đầu hóa thân thành rồng, gầm lên một tiếng rồi tiến về phía trước. Ngay sau đó, lần lượt chúng chiến tướng Long tộc đều hóa thân thành rồng, đồng loạt lao lên tấn công. Hơn 10 con thần Long cùng với một số tướng lĩnh cấp cao của tiên đạo, đã vây chết băng sương Long Vương. Mộ dung nguyên Duệ vì một khúc tiên vũ ni Thượng đã hao tổn quá nhiều thần niệm và thể lực, giờ khác này đã không còn sức chiến đấu nữa, nhưng vẫn cắn răng triệu hoán tứ đại phân thần tham gia chiến trận. Trận chiến này rất khó khăn, đợi khi phá được lớp gấp hàng băng hộ thể của băng sương Long Vương. Tiên đạo đã ngã xuống 3 người, Tứ Hải Long Vương bị Tử Vương Sương Đông làm trọng thương thần hồn, cơ thể thần lông cũng bị nanh nhọn cùng vuốt sắc của Băng Sương Long Vương sâu xé đến biến dạng, công chúa Đắc Kiều bị thương nặng nhất, vẫy rồng bay ra như mưa, máu rồng chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Trong trận chiến này, Tiên đạo đã mất đi một chiến tướng cấp bậc Thiên Tôn, một thống lĩnh bộ binh dưới trướng của Cửu Thiên Huyền Nữ, Phá phòng Thiên Tôn. Đi cùng với tiếng rít thê lương, Băng Sương Long Vương ngã xuống với một tiếng gầm không cam tâm. Trong khi tiên đạo giành được chiến thắng, đồng thời cũng hứng chịu rất nhiều thương vong. Sau trận chiến này, thần hồn của Đông Hải quản Đức Vương Ngao Quảng bị tổn hại nghiêm trọng không thể hồi phục được, tứ đại phân thần của mộ dung nguyên Duệ đều nát vụn, tan vỡ, trực tiếp làm thương tổn đến thần hồn bổn tôn, đắc kiều công chúa mất đi phân nửa sinh cơ, sau khi miễn cưỡng quay về hình người thì đã không còn sức lực chiến đấu nữa. Trận doanh tiên đạo vốn chỉ có khoảng hơn 20 người, giờ đây đã giảm xuống chỉ còn 18 người trong đó bao gồm một chỉ huy bộ binh cấp thiên tôn, những người sống sót còn lại hầu như đều bị tử vong sương đông làm bị thương, tử vong sương đông là một loại nguyên rủa gây sát thương liên tục, trong thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục được. Nói một cách đơn giản, chỉ cần đối phó với Băng Sương Long Vương đang ở đỉnh cao thiên tôn, lực chiến của tiên đạo đã giảm đi một nửa, không phải là thiên tôn của tiên đạo yếu kém, mấu chốt là Băng Sương Long Vương là một sinh vật hệ tử linh, hấp thụ oán niệm cự long nơi này mà hóa thành Vạn Pháp cũng khó làm tổn hại, lại có hàng băng hộ thể, khí quý thủy của Tứ Hải Long Vương thuộc cấp bậc đỉnh cao thiên tôn cũng đã dùng cạn, người có sức chiến đấu thuộc lĩnh vực thiên tôn mạnh nhất, nơi đây lại không thể phát huy sức mạnh hô mưa gọi gió, rất nhiều Pháp tượng tự nhiên cũng bị địa hình khắc chế. Các chiến tướng Long tộc còn lại cũng như vậy, đặc tính của Thần Long là Pháp tượng tự nhiên luôn thiên biến vạn hóa, lấy khí tiên thiên quỹ thủy làm chủ yếu, thành cự Long vốn không giống với thế giới bên ngoài. Khí tiên thiên quý thủy yếu đến đáng thương, nhưng nếu có câu Trần Đại Đế ra tay, tiên đạo sẽ không phải chịu tổn thất nghiêm trọng như vậy. Trận chiến còn lâu mới kết thúc, Mộ Dung Nguyên Duệ không có thời gian để thương tiếc, sau khi xoa dịu chúng chiến tướng trong tiên đạo, đã lập tức tiến vào trạng thái điều chỉnh khí tức mà hồi phục. Trong khoảng thời gian này, cô không hề nhìn lấy câu Trần Đại Đế một lần. Tại thời điểm này của trận chiến, nhân tiên hai đạo mỗi bên đã phá vỡ một phương trận của Vệ sĩ Thượng Cổ Long Nhân, Hắc Diệu và Băng Sương. Mỗi bên cũng đã mất đi một vị thiên tôn, tổn thất của tiên đạo là lớn nhất, tổn thất của nhân đạo vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Bây giờ trên Cự Long chi hoàng vẫn còn hai phương trận thị Huyết và Phệ Hồn, đến lúc nhân đạo đưa ra quyết định rồi. Đặc điểm công kích của vệ sĩ thượng của thị Huyết Long Nhân là tốc độ cực kỳ nhanh, lực công kích mạnh mẽ, tốc độ nhanh như ti chớp, thủ đoạn công kích cấp bậc thiên tôn, nhưng nhược điểm là năng lực phòng nữ không mạnh. Cái gọi là Thiên Hạ Võ công, vô kiên bất tồi. Duy khoái bất phá, tức là mọi loại võ công trong thiên hạ, dù có thần sầu đến đâu cũng có thể phá giải, chỉ độc nhất tốc độ nhanh là không thể. Đối mặt với những vệ sĩ thường cổ thì huyết Long nhân nhanh như chớp nhân đạo rất đau đầu, nhưng, nếu không chọn phương trận thì huyết, thì phải chọn phương trận vệ hồn càng biến thái hơn nữa. Cuộc tấn công của vệ sĩ thường cổ thì huyết Long nhân có thể hấp thụ sức mạnh thần hồn, điều này chắc chắn có tác động mang tính hủy diệt đối với nhân đạo. Nhục thân tổn thương sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực, thần hồn tổn thương là khó khôi phục nhất, thậm chí có thể khiến cho cảnh giới sụp đổ, tu vi rơi xuống đáy vực. Sau một hồi cân nhắc, tạ Lưu Vân cuối cùng cũng chọn phương trận của vệ sĩ Thượng Cổ Thị Huyết Long Nhân. Trận chiến này vẫn do Lữ Thuần Dương bắt đầu, sau khi trải qua lễ rửa tội cho thanh kiếm, thành tựu thần kiếm của Lữ Thuần Dương càng viên mãn hơn, cả người cũng trở nên sắc sảo hơn, Lữ Thuần Dương đã triệu hồi kiếm hải trong trận chiến này. Trước khi kích hoạt những vệ sĩ thượng cổ Thí Huyết Long Nhân đã triệu hồi ra một kiếm hải hình kiếm khí treo lơ lửng phía trên phương trận, kiếm hải thành hình, Tạ Lưu Vân cắn ngón tay giữa, vẽ một lá bù huyết khí rồi ném vào bên trong phương trận. Vệ sĩ thượng cổ Thí Huyết Long Nhân đã được kích hoạt bởi lá bù huyết khí kia, cơ thể chưa kịp động đậy, kiếm hải của Lữ Thuần Dương đã dội thẳng xuống, kiếm khí tấn công loạn xạ giống như cơn mưa xối xả trút xuống, xuyên thủng chiến giáp long lân vệ sĩ thượng cổ Long Nhân, kiếm khí cùng máu tung như mưa. Vệ sĩ Thị Huyết Long Nhân tức giận không cùng, khí đen bốc lên rồi tỏa khắp nơi, chỉ trong chốc lát, lực chiến đã sụt giảm hai phần. Chương 780: Mỹ nhân lưỡng nan 2. Sau đó, ất một lôi kiếp tôn giả, ly hỏa lôi kiếp tôn giả, quý thủy lôi kiếp tôn giả và mậu thổ lôi kiếp tôn giả cùng nhau triệu hồi lôi hải che khắp bầu trời, vệ sĩ Thị Huyết Long Nhân lại bị thương nặng, sức chiến đấu lần nữa giảm thêm một phần. Mặc dù đã mất đi gần 3 phần sức chiến đấu, Nhưng cũng khơi dậy hung tính tàn nhẫn của những vệ sĩ thị huyết Long nhân, khiến chúng tiến vào trạng thái điên cuồng, tốc độ lại càng nhanh hơn nữa. Vì vậy, mặc dù có một lửa thuần dương sát phạt vô song mở đường, nhưng đối mặt với những vệ sĩ thị huyết Long nhân với chiến lực đã giảm xuống dưới cảnh giới thiên tôn, trận doanh nhân đạo vẫn bị thương vong nặng nề. Trong trận chiến này, ớt một lôi kiếp tôn giả đã mất đi, tứ đại thiên sư, vị sau tả từ là thiên sư hứa tấn cũng ngã xuống. Vị tiền thiên tôn trong cửu đại hộ pháp thiên tôn cũng nằm xuống. Một trận chiến tổn thất ba vị thiên tôn, khiến người ta chìm vào nỗi bi thương không nguôi, ngoại trừ ba vị thiên tôn, cao thủ hàm cốc quan của nhân đạo cũng chết như ngã trạ. Đợi khi trận chiến kết thúc, lượng người của nhân đạo đã vơi đi phân nửa, cuối cùng thì còn lại 20 mươi người. May thay, trong trận chiến với thị huyết Long vương sau đó, Lữ Thuần Dương đã đột phá chiến lực đến mức tiện cận đạo tổ. Dựa vào sức của một người mà chặt được đầu thị huyết Long Vương, đặt một dấu chấm hoàng mỹ cho trận doanh nhân đạo trước khi đối mặt với cửu Lê Ma Long. Trận chiến của nhân đạo đã kết thúc, thương vong cũng không có gì thê thảm, tuy nhiên vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, vì binh chủ chiến kỳ thì sự hy sinh như vậy là xứng đáng, thiên tôn khó chứng, tạ Lưu Vân đã nằm nước mắt độc chú vãng sinh cho ba bị thiên tôn mất đi kia, đem anh linh của các chiến tướng nhân đạo đã chết trong trận chiến thu vào cờ chiêu hồn của nhân đạo. Lữ Thuần Dương im lặng, một người sinh ra đã là kiếm như ông ta thì không có quá nhiều cảm xúc, sự hy sinh của đồng đội, sẽ chỉ khiến thanh kiếm của ông ta trở nên vô tình cùng sắc bén hơn thôi. Ma đạo cùng nhân đạo tuy là đối địch, nhưng đều là xuất thân từ đạo môn, nhìn thấy nhân đạo cùng tiên đạo thương vong nặng nề trong lòng tôi cũng tràn đầy bi thương, cũng không thể trách bản thân cổ địa hoang mạc long môn được, chúng tôi nạn kiếp trập trùng, khó khăn vạn dặm tìm đến cũng chỉ vì binh chủ chiến kỳ. Mà mục đích của việc lấy được lá cờ chiến này là để giành ưu thế trong cuộc chiến phong thần sau này, để giành chiến thắng trên ván cờ, tam đạo chỉ có thể một người thắng. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng Nếu không phải thiên đạo, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thì chúng tôi sao phải dốc hết sức diễn một màn kịch chém giết chứ, chỉ cần nhìn vào hiện tại, lực chiến của nhân đạo và tiên đạo đã gần tương đương nhau, nhưng tiên đạo vẫn còn một trận chiến khó khăn phải đánh, chiến lực của phương trận biến thái nhất. Vệ sĩ thường cổ vệ Hồn Long Nhân vẫn chưa ai động đến, Câu Trần Đại Đế đã hiện về hình người, giờ khác này vẫn đang ngồi khoanh chân trên mặt đất nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Từ trên mặt ông ta tôi không nhìn ra nửa điểm có vẻ như muốn tham chiến nào, thần sắc của mộ dung nguyên duệ đã u ám đến cùng trực, Câu Trần không xuất chiến, phương trận vệ sĩ Phệ Hồn Long Nhân dù tiên đạo dốc hết vốn liếng thì cũng không thể chiến thắng. Lần đợi này đã qua rất lâu, lâu đến nỗi Cửu Lê Ma Long ở trung tâm tế đàn ám hắc cũng mất kiên nhẫn mà gầm nhẹ. Phát ra tiếng cười nhạo, tiên đạo nếu muốn thắng trận này, dưới tình huống câu trận không động đầy thế kia thì buộc phải tế xuất vong hồn chúng thần thượng cổ trong kiếm tử dĩnh, ngoài trừ cách này thì không còn lựa chọn nào khác, thế nhưng, vong hồn chúng thần thượng cổ lại là con ác chủ bài của tiên đạo, cũng là chỗ dựa cho vị trí của tiên đạo ở thiên đình, hiệu lệnh chư thần. Nếu mộ dung nguyên vệ lúc này sử dụng ác chủ bài này, cục diện thiên đình của tiên đạo sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn, tương tự. Khi đối mặt nhân đạo bọn họ cũng sẽ càng thuộc thế bị động hơn Nhân đạo còn có bậc thầy là đậu mẫu nguyên quân tọa trấn Chiến lực mạnh nhất mà tiên đạo có thể thể hiện chỉ có bắt cực tử vi đại đế Tử vi đại đế không thể động Nếu không nguyên khí của chu thiên tinh đậu sẽ bị lung lay và mất cân bằng Chư thần trên bầu trời đều sẽ bị ảnh hưởng Đáng tiếc mộ dung nguyên Duệ không có lựa chọn nào khác Đã tử thương nhiều người như thế Cửi hổ khó xuống Lúc này rút lui Trước không nói mất mặt Còn phải trái ý đi kết duyên với hạo thiên, liên thủ ứng phó loạn cục thiên đình. Sau khi câu trần đại đế hồi phục thương huyền thiên thì sức chiến đấu của ông ta đã không phân cao thấp với tử vi đại đế, với việc ông ta dẫn đầu, ngay cả khi mộ dung và hạo thiên kết duyên thì cũng khó mà ổn định cục diện thiên đình. gia nhân lưỡng nan khiến lòng thôi khó chịu vô cùng, nhìn thanh kiếm lục tiên trong tay, nhớ lại chuyện xưa nghĩa cũ với cô ấy. Từ xưa đến nay nợ tình là khó trả nhất. Húng chi mộ dung Nguyên Duệ có ơn cứu mạng với tôi, khi công lôn chọn rễ năm đó, là cô ấy đã dùng tinh hoa của Long Mạch để chữa lành vết thương chí mạng của tôi, lại dùng cỏ Long Diên kéo dài mạng sống cho tôi, Đông Hải xã thân giúp tôi chặn Lữ Thuần Dương. Ở quy khư khi chiến thần hình thiên bạo nộ cũng là cô ấy ra tay cứu giúp, nghĩ đến đây, tôi đi tới trước mặt mộ dung Nguyên Duệ, nhìn vào trong đôi mắt u ám buồn bã của cô, nói, trận này để ta giúp các ngươi vậy, chăm sóc tà ủng hộ ta. Một mình ngươi sao? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Một mình ta là đủ rồi. Nói xong, tôi cắm thành kiếm lục tiên xuống đất. Muốn diệt phương trận 500 người thường cổ vệ hồn long nhân, dựa vào thành tựu kiếm ý của tôi thì còn kém nhiều. Kiếm lục tiên cũng không thể dùng đến. Tôi chỉ có thể tế xuất 3 kiếm thai thượng cổ trong huyền Quang mới có thể thắng trận này. Lữ Thuần Dương đang nhìn chầm chầm vào tôi. Ông ta rất có khả năng nhân cơ hội để giết tôi. Tuy nhiên, nếu tôi không làm như vậy... Đợi sau khi ông ta lấy được binh chủ chiến kỳ, thì tôi cũng khó thoát được tử kiếp, tôi đi về phía phương trận thượng cổ vệ hồn long nhân, đứng trên rìa huyết khí kích hoạt chúng, mở huyệt thần đình, tế xuất kiếm thai và bắt đầu tạo ra kiếm hải, thần kiếm miễu miễu, mà kiếm thao thao, quỷ kiếm u u, đây là lần đầu tiên tôi triệu tập ba kiếm hải trước mặt những người khác trong tam đạo.